Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kẻ nào Ông Trịnh và bà cả Cũng không thể kìm được Với bật hỏi là Thằng Đạt mặt mũi méo sạch lý nhi Là là mở ba Lần này tôi đợt khả tình ngỡ người Cô nghĩ bụng May mà giờ đó tử văn ngăn mình kịp Không e là bây giờ chỉ còn con đường chết Tử văn chẳng có chút ngạc nhiên nói tiếp Sống sào nữa Người kẻ tiếp đi Thằng Đạt tiếng mỗi lúc một nhỏ dần Mợ ấy nói vào phòng Nói chuyện với mợ hai một lát Nhưng mợ ấy vừa đi qua Thì chúng con ngửi thấy mùi trầm hương Rồi lúc ấy Lăn ra ngủ say không biết gì Khi tỉnh lại thấy tình hình như vậy Con sợ quá Nên không dám khai Nhưng bây giờ nghĩ lại Nếu không khai để mau chóng tìm ra kẻ đó Thì sẽ... Còn một loạt án mạng nữa. An nhã mắt mở to hết cỡ. Khả tình. Thì ra là cô. Cô tới căn nhà hoang này giờ đó làm gì. Chắc chắn cô là hung thủ. Cô ta còn chưa kịp nói hết thì bà cả đã ngắt lời. Đừng ắt nói hàm hồ. Ta kinh ngôn khả tình nó không bao giờ làm vậy. Cũng có thể nó tới đây vào giờ đấy thật. Nhưng có lẽ để điều tra vụ việc. Tuyệt đối không ra tay hại người Ông Trịnh mặc dù rất muốn tìm Nhưng cũng không thể thuyết phục được bản thân Chuyện này phải điều tra kỹ con khả tình Vậy tối qua cô tới đây làm gì? Khả tình ú ớ chưa biết nói sao Thì người bên cạnh đã nắm chắc tay cô rõ ràng tuyên bố Giờ tuật hôm qua Cô ấy đang ở trong phòng với con Tuyệt đối không có chuyện ra đi được Nhưng thằng Đạt chắc chắn nói không sai Người con gái có hình thủ giống khả tình Con đã biết cô ta là ai rồi Mọi người đợi thêm một thời gian nữa Nhất định sẽ tóm gọn được ạ ta Có người giống với khả tình tới thế luôn à Không lẽ là song sinh chắc Bà cả buộc miệng nói khẽ Nhưng ai cũng đã nghe hết được Mặt của khả tình bỗng tối sầm lại An nhã thì nhậm tính Vậy là rõ rồi Chắc chắn người này Có chung huyết thống với cô ta Mới giống nhau tới vậy Hơn nữa Lần mà ta nhìn thấy ở tiệm thuốc là thật Chứ không phải hoa mắt Phen này có trò hay rồi Nếu vậy có lẽ nào cô gái kia Cũng không ưa quân khả tình Chỉ bằng tìm cơ hội Bắt tay hợp tác với ả Anh đã im lặng, bề ngoài chứng ra bộ mặt ngây thơ run sợ, nhưng trong lòng thực ra đang tính toán từng bước đi cho riêng mình. Còn Mỹ Lệ chứng tỏ nó cũng có quan hệ mờ ám gì với tử văn. Hơn nữa, nó đã được cứu sống, nhưng hiện giờ nó đang ở đâu được chứ? Đám người họ đều mang trong lòng một suy nghĩ riêng, ai cũng ảo não mệt mỏi chán trược. Tử văn... Mai lúc sau mới lên tiếng chân hàn Đem xác này đi trôn đi Từ giờ canh gác xung quanh phủ cẩn thận Ta đã có cách tóm gọn Nếu chúng trả trộn vào đây Mọi người hãy về phòng nghỉ ngơi Có việc gì bất thường Nhớ hét ẩm lên Trước khi ngủ Nhớ kiểm tra kỹ trong phòng Chốt cửa cẩn thận từ ban xoay người bước đi Có lẽ cậu ấy cũng mệt lắm rồi Bao nhiêu chuyện cứ ập đến bất ngờ Mà vẫn không tìm ra được hung thủ Khả tình Chẳng dám hỏi điều gì Chỉ lẽ béo đi bên cạnh Họ vừa đi được một đoạn Thì đã thấy khải cường đứng chắn ngang Tóc cậu ấy Cũng đã ướt đẫm xương Mắt trũng xuống Có lẽ cậu ấy cũng đã chờ ở đây từ đêm qua tới giờ Vừa thấy khả tình Ánh mắt người này có chút thất vọng Cậu ấy vội lên tiếng Tôi có chuyện muốn nói với em Tử văn hơi khựng lại Nhưng ngay sau đó cậu ấy chẳng quan tâm Coi như không có chuyện gì Vội bước nhanh hơn nữa Cả tình thấy vậy ái ngại khẽ gợt đầu Cúi chào khải cường Rồi chạy mau theo người kia Vừa chạy vừa gọi lớn Cậu đợi tới với Nhưng tử văn vẫn coi như không biết gì Dạo bước mỗi lúc một nhanh hơn bữa nghe tiếng vợ mình kêu mới lần thứ nhất tử ban đã quay ngoắt lại tiến sát lại gần lo lắng nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện